Chương 1841, đạo bỏ được tiêu trần liếc mắt, không làm rõ ràng nguyên nhân bất tử bất diệt, chúng ta cơ bản không có phần thắng, thay vì chờ chết, tôi nghĩ muốn đi đụng một cái. Cô một mực trấn thủ ở hàng rào, tiếp xúc nhiều nhất với sinh linh dị vực, có ý kiến gì hay không? Sắc mặt thiếu nữ rất khó nhìn, thế nhưng nàng biết tiêu trần nói đúng. Có điều tiêu trần chắc chắn phải không xảy ra chuyện gì, mình chính là đại đạo hóa thân. Sớm đã bị sinh linh dị vực nghiên cứu ra phương pháp khắc chế, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị kiềm chế rất thảm. Chỉ có ba đại đế do Tiêu Trần hoàn chỉnh phân ra. Bọn họ cùng với đạo hoàn toàn mới tin của riêng Minh, không có khả năng bị dị vực khắc chế, đây mới là hy vọng chiến đấu thắng lợi. Nếu như Tiêu Trần gặp chuyện không may, nếu đến ngày đó thật, e rằng thực sự là binh bại như núi đổ. Thiếu nữ lắc đầu, bảo vệ nghiêm ngặt, mặc dù có nơi đã rất yếu rồi. Thế nhưng muốn triệt để đánh nát, vẫn cần tốn không ít thời gian, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác. Tiêu Trần lắc đầu, giọng nói ngưng trọng, không được, không thể trì hoãn, tôi phải đi xem, không vì mảnh tinh không này, chỉ vì người tôi yêu, còn có người yêu tôi, tôi muốn bọn họ sống. Sắc mặt thiếu nữ thay đổi thất thường, cuối cùng gật đầu, có thể, thế nhưng chi tiết của chuyện lẽn vào cần tôi suy diễn một lượng lớn, nếu không thiếu thời gian. Tiêu Trần gật đầu, không vội, không vội, Chờ suy diễn xong tới tìm tôi là được. Cậu thật đúng là biết sai bảo người. Thiếu nữ có chút căm tức, bản thân đường đường là hóa thân đại đạo, lại có thể bị sai bảo như thế. Cô xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy, khẳng định không có vấn đề. Tiêu Trần nói cười ha hả tiếp cận, cô cảm thấy nhóc đáng yêu nhà tôi thế nào, tôi cảm thấy hai người thích hợp lắm đó. Thiếu nữ lại càng hoảng sợ. Đá chân nhỏ vào khuôn mặt lại sát gần mình của Tiêu Trần. Cái gì thế? Cách lão nương xa chút. Bao lâu không có rửa chân rồi, đồ chân thúi. Tiêu trần chê hứ hai tiếng. Thiếu nữ nhìn chân nhỏ của mình, dáng vẻ hoàn mỹ, trần bóng như ngọc, làm sao có thể sẽ có mùi được. Mi cúc ngay cho lão nương, cúc xa chừng nào thì xa chừng nấy. Thiếu nữ tức giận tháo hồ lô lớn sau lưng xuống, một dòng ngân hà chảy ra từ giữa hồ lô. Hà hà, vẫn còn tức di. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ đã. Thiếu nữ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cậu mang theo tà khí đầy người là vì muốn cái gì gì. Cái tên kia không thể ở lại. Nếu không sớm muộn là mối họa lớn. Cướp chút khí vận. Tiêu Trần thẳng thắn, có thể ở hay không trong lòng bản thân tôi đều biết. Thiếu nữ cau may, cướp đoạt khí vận. Cậu đừng vì ít danh tiếng cứu thế, mà đi làm một ít chuyện cậu thả. Tiêu Trần hiếm thấy không phản bác bởi vì chuyện của mình làm đúng là lấy nắm đắm dẫn theo đại nghĩa ấu đả dân chúng vô tội Thế nhưng mình chỉ có thể làm như vậy huống hồ Tiêu Trần chưa bao giờ cho rằng mình là thứ tốt gì thậm chí là cạn bả tội ác tầy trời Tùy cô nói sao cũng được Tiêu Trần cảm thấy có chút không thú vị, phất tay Nhìn bóng lưng Tiêu Trần có chút hiêu quạn, thiếu nữ có chút hối hận với lời nói mới nãy Nàng hiểu rõ Tiêu Trần làm tất cả mọi chuyện đều không phải là vì bản thân. Tôi xin lỗi. Thiếu nữ có chút nhăn nhó ấy nấy. Tiêu Trần không quay đầu lại, chỉ là phất tay. Tiêu Trần không cần ba chữ này, Tiêu Trần thầm nghĩ xem kết quả mình mong muốn, còn như đại giới, thân tử đào tiêu cũng không sao cả. Hình như cậu có tâm sự. Trong hư không, bàn cổ tà tướng có chút ngạc nhiên, Tiêu Trần vẫn luôn là dáng vẽ không có tim không có phổi. Thế nhưng bây giờ đã một lúc lâu rồi mà hắn vẫn không hề nói chuyện. Tôi có mới lạ. Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt, mở miệng nói bẩn. Bàn cổ ta tướng cười, tôi kể cho cậu nghe chuyện xưa đi. Ông còn có bản lĩnh đó à? Vẽ mặt Tiêu Trần hoài nghi. Bàn cổ ta tướng lười nói lung tung cùng tên này, từ từ nói, chuyện xưa rất ngắn, không cần có kiên nhẫn gì nhiều. Thời kỳ hỗn độn đại địa vô tận, chiến tranh dị vực bạo phát. Bàn cổ đại thần muốn bảo vệ tất cả sinh linh, thế nhưng đến lúc cuối cùng lại bị kết cục toàn quân tiêu diệt hỏng mất, hầu như toàn bộ sinh linh diệt gọn. Cao lúc lâm chung bàn cổ đại thần có hỏi mình, cần gì như vậy? Bàn cổ ta tướng nói tới chỗ này. Hơi ngừng. Cần gì như vậy? Tiêu Trần mở miệng, như là đang đặt câu hỏi, hoặc như là tự vấn. Không biết. Bàn cổ ta tướng lắc đầu, bàn cổ đại thần không có được đáp án. Thế nhưng tôi có thể nói cho cậu biết đáp án. Bàn cổ ta tướng nhìn chằm chằm mắt của Tiêu Trần, gần từng chữ một, đáp án nằm ở chỗ bỏ được. Ha ha. Bàn cổ ta tướng cười, cười rất bi thảm. Chương 1842, đào bỏ được hai, sinh linh mà bàn cổ đại thần muốn bảo vệ, có đầu phục vào dị vực có oán hận bàn cổ đại thần thực lực không đủ không bảo vệ được bọn họ, có mắng nhiếc thậm tí, thậm chí muốn giết chết đại thần, để đổi lấy chuyện đội quân dị vực định chỉ tiến công. Thế nhưng bọn họ không biết, nếu không phải rất nhiều đại thần phân tâm bảo vệ những thứ phế vật chỉ biết oán trách như bọn họ, kết quả chiến tranh mặc dù sẽ không cải biến, thế nhưng sẽ phải tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều, chỉ ít sẽ không làm cho tinh không mất đi. Có vài người không xứng được bảo vệ, Thân sắc bàn cổ tà tướng ảm đạm nhìn nơi xa. Bỏ được, bỏ được, bỏ ai? Bảo vệ ai? Đây mới là vấn đề khó khăn lớn nhất, bất luận làm như thế nào, e rằng tiêu trần cũng sẽ bêu danh một đời. Không có việc gì, tôi oán giận một chút thôi. Bàn cổ tà tướng dụi mắt một cái, cười không sao cả. Nhìn bàn cổ tà tướng, tiêu trần dường như biết kháng ta tuong am đam nhin noi xa bo đuoc bo đuoc bo ai bao ve ai đay moi la van đe kho khan lon nhat bat luan lam nhu the nao e rang tieu tran cung se beu danh mot đoi khong co viec gi toi oan gian mot chut thoi ban co ta tuong dui mat mot cai cuoi khong sao ca nhin ban co ta tuong tieu tran duong nhu biet hắn ta đa ra đời thế nào, sợ rằng vào lúc bàn cổ đại thần hấp hối. Trong lòng cũng là tràn đầy oán giận. Cứ như vậy đi. Tiêu Trần lắc đầu, mình cứ làm tốt chuyện phải làm trước. Trên đời này có người hy sinh vì nghĩa, thì có người tham sống sợ chết. Vấn đề này không phải nói nói lạc thể giải quyết. Ông nói, các đại thần ở vào lúc lâm chung có hối hận chuyện mình đã từng làm không? Tiêu Trần cười hỏi. Bàn cổ ta tướng sửng sốt một chút, người khác hắn ta không biết, thế nhưng bàn cổ đại thần hắn ta lại rất rõ ràng. Cho đến chết cũng không hối hận. Kẻ mặt buồn bả của bàn cổ tà tướng đột nhiên chuyển sang sáng láng. Cho đến chết cũng không hối hận. Tiêu Trần làm dáng lấy tay sửa lại tóc một chút, mặt mày hớn hở. Tôi, tôi cho đến chết cũng không hối hận. Bên cạnh một ngôi sao hệ hỏa to lớn, Tiêu Trần và bàn cổ tà tướng hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt ngỡ ngang. Nhìn Tiêu Trần có vẻ mặt căm tức. Bàn cổ tà tướng hỏi dò. Ngài không biết phương thốn thần thông nào. Mí mắt tiêu trần nhảy loạn, ngoài trừ thiên chinh quyết, còn có các loại chiêu thức bừa bộn theo thiên chinh quyết diễn tiến ra, tiêu trần thật đúng là không có thần thông khác. Thậm chí trên người tiêu trần ngay cả pháp bảo cũng không có một món. Ông, không có tu gì giới tử gì vân vân. Tiêu trần tràn đầy mong đợi nhìn bạn cổ tà tướng. Bạn cổ tà tướng vẽ mặt nhìn vẽ mặt kẻ ngu si, giới tử gì có thể chứa một ngôi sao lớn như vậy. Tiêu Trần vỗ tráng, nhìn ngôi sao cực lớn cách đó không xa gặp khó khăn. Đi quá mau, hiện tại lại không rõ làm sao để kéo thứ này về. Hay là người chịu khó chút, bản thân tự kéo. Bàn cổ tà tướng vui cười nói. Ông tới kéo. Tiêu Trần hung tợn chỉ vào bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng cười rộ vui vẻ, ngài cũng không phải không biết, tôi chỉ là một vô chỉ cảnh nho nhỏ, một ngôi sao lớn như vậy chỉ là ngụy đế thôi e rằng cũng không kéo được huống hồ là tôi tiêu trần tức giận đập mình hai cái thật mình bàn cổ tà tướng hết hồn cảm thấy tiêu trần có đôi khi thật ngu ngốc cứ tự đánh mình tiêu trần nhịn xúc động chửi má nó hít thở sâu một hơi đao khí màu xám trên người giống như ngân hà đổ ngược bỗng nhiên phun ra tiếp theo những đao khí này hóa thành vô số sợi dài trói chặt ngôi sao to lớn cách đó không xa tiếp theo tiêu trần nắng vuốt ngón tay Bắt tất cả đầu sợi tơ đao khí bỏ vào trong tay, xoắn thành một sợi tơ lớn hơn. Tiêu Trần vác sợi tơ ở trên bã vai mình, thân thể hơi dùng sức, ngôi sao màu đỏ to lớn lại có thể bị kéo di chuyển. Chỉ là tư thế của Tiêu Trần, trông rất giống một con trâu đang cày đang cày, rất là buồn cười. Ngài thật là dũng cảm. Bạn cổ tà tướng dơ ngón tay cái lên, kéo ngôi sao ở trong hư không chạy loạn. co ta tuong gio sợ từ xưa đến nay Tiêu Trần là người thứ nhất. Con mẹ nó ông còn không im nữa. Tiêu Trần tức giận nghiến răng, phân ra một ít sợi tơ trực tiếp đeo trên người bàn cổ tà tướng. Đừng! Đừng! Bàn cổ tà tướng sợ đến ca lắm. Kha kha! Tiêu Trần cười phóng đảng, chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu. Ngay sau đó trong hư không xuất hiện một cảnh sắc kỳ lạ. Hai điểm nhỏ kéo một ngôi sao to lớn, tại trong hư không nhanh chóng di chuyển tới thỉnh thoảng người nào đó còn vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nửa tháng sau, Tiêu Trần đã tìm được trọn 20 viên ngôi sao có thuộc tính. Những ngôi sao này có thể tích ít nhất đều là hơn địa cầu mấy chục lần. Lớn nhất sợ rằng phải vượt qua nghìn lần. Có thể kéo di chuyển nhiều ngôi sao như vậy, đã không thể sử dụng quái vật để hình dung Tiêu Trần, kinh khủng nhất là Tiêu Trần dường như cũng không thiếu tinh lực. Còn như bạn cổ tà tướng đáng thương, đã sớm kiệt lực, Lúc này đang ghé vào trên một viên ngôi sao màu xanh làm khôi phục thân thể. Chương 1843, trâu kéo ngôi sao Tiêu Trần lúc này đã ngừng lại, bóng người chật lóe đi tới bên cạnh bàn cổ tà tướng. Chuẩn bị sẵn sàng, phía trước có đại thế giới. Tiêu Trần căng dặn một tiếng, nhìn về phía sau. Bàn cổ tà tướng gật đầu. Ngay cả là hắn ta cũng có tâm trạng khẩn trương, dù sao việc cướp đoạt khí vận của đại thế giới chỉ sợ chưa từng có ai làm hết. Những tên kia xử lý như thế nào? Bàn cổ ta tướng chép miệng với xung quanh Tiêu Trần. Mười ngày trước, Tiêu Trần đã bị người theo dõi, nguyên nhân không có khác biệt. Hai mươi viên ngôi sao có thuộc tính là một khoản tài phú không cách nào đoán được. Bình thường có thể tình cờ gặp một viên đã là tổ tiên đốt cao hương, hiện tại bỗng chốc xuất hiện hai mươi viên ai có thể không động tâm. Tu sĩ có thể tại trong hư không lăn lộn, ai cũng là cáo già. Bọn họ biết nhân vật có thể kéo di chuyển nhiều ngôi sao như vậy, không phải là người hiền lành gì, nên họ không dễ dàng mạo hiểm. Bọn họ đã sớm để người trở về báo tin cho gia tộc môn phái, chỉ còn chờ phái người đến đây, sau đó cùng nhau liên thủ, phân chia khoản này tiền của phi nghĩa. Một đám cháu trai, không cần để ý. Tiêu trần trận trắng mắt. Dẫn theo bàn cổ tà tướng biến mất tại chỗ Thiên hoàng đại thế giới Một thế giới tổ phượng hoàng đã từng sống Cái tên thiên hoàng đại thế giới cũng đến theo đó Tinh không vô biên vô hạn Mặc dù là tiêu trần cũng chưa từng tới thế giới này Tiêu trần và bàn cổ tà tướng xuất hiện Ở trên một ngọn núi cao vút trong mây Tiêu trần nhắm mắt lại Thần thức cực lớn đến vô biên thả ra Bắt đầu tra xét mỗi một cái góc của thế giới này Tới đúng chỗ rồi Thế giới này một mảnh điềm lành, xem ra có thủy thú tổ tông cấp bậc tồn tại, khí vận có thể là rất tốt. Một lúc lâu Tiêu Trần mở mắt, thỏa mãn gật đầu. Bàn cổ ta tướng lại không vui. Làm ý chí tinh thần, hắn ta có thể đủ cảm nhận được sự khủng bố của nhân vật đó, chỉ sợ người ta động đầu ngón tay út thôi mình cũng đã không kia. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn là tiên lễ hậu binh. Tiêu Trần giơ tay lên, thiên địa đột nhiên mờ tối xuống. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt hiện đầy đau khí xám rất nhỏ. Ngài thật đúng là có lễ phép. Bàn cổ ta tướng cảm nhận được đau khí kinh khủng này, nhìn không được mở miệng trào phúng một câu. Ông hiểu cái cây búa. Tiêu Trần tức giận lắm bẩm nói thầm một câu. Lúc này một bóng người toàn thân bốc cháy, hiện thân ở trên chín tầng trời. Mặc dù là bị ngọn lửa bao phủ, cũng có thể thấy được dáng vẽ là lướt, rất là mê người. Bóng người hỏa diễm dường như có hơi sợ, nhìn hai bóng người trên đỉnh núi, không ngừng gãi đầu. Ý thức tiêu trần đã phát hiện bóng người khổng lồ trên chính tầng trời, cười phất tay. Đó là một kẻ ngu sao, hiện thân dễ dàng như vậy. Bàn cổ tà tướng cũng phát hiện bóng dáng, có chút ngỡ ngàng phỉ nhổ một câu. Ý chí tinh thần, có thể hình tượng hóa, bóng người cũng có thể tản đi ẩn vào giữa thiên địa, chỉ cần ngôi sao bất diệt, ý chí tinh thần vĩnh viễn tồn tại. Đây là chỗ dựa lớn nhất cho ý chí tinh thần. Thế nhưng bây giờ ý chí của phượng hoàng đại thế giới này, ở trong tình huống không làm rõ ràng, lại có thể trực tiếp hiện thân, đây không phải người ngu là cái gì. Cảm nhận được tiêu trần đang vẫy tay với mình, bóng người hỏa diễm kia do dự một lúc lâu, mới hướng xuống. Bóng người hỏa diễm rơi ở trên đỉnh núi, đứng đối diện với hai người tiêu trần. Bóng người hỏa diễm có chút lắp bắp nói, chào, chào cậu, có thể có thể rút đau khí hay không? Tôi sợ hù đến những người bình thường kia. Giọng bóng người hỏa diễm rất nhỏ, nói xong lại cuối đầu, dường như có hơi sợ. Tiêu Trần nhìn bàn cổ ta tướng. Hai người đều có chút ngỡ ngàng, ý cúi đau khí, bầu trời hồi phat tay triet hoi đạo khi bau troi hoi phuc thanh minh. Nhìn Tiêu Trần dường như rất dễ nói chuyện, bóng người hỏa diễm thở vào nhẹ nhõm, nói cũng không lắp bắp. Tôi tên Nguyệt Hoàng, có thể nói cho tôi biết các cậu có chuyện gì không, nếu như không phải yêu cậu quá đáng, tôi đều có thể thỏa mãn các cậu. Giọng bóng dáng hỏa diễm rất nhỏ rất dịu dàng như trước, khiến người ta nghe rất thoải mái. Chỉ là cô nương này không chỉ tự giới thiệu, còn nói ra lời nói này. Đoán chừng là kẻ ngu chắc luôn. Tiêu Trần có chút ngượng ngùng, nhìn bàn cổ tà tướng, chép miệng ý bảo người này mở miệng. Bàn cổ tà tướng buông tay một cái. Đừng nhìn tôi, chuyện đều là cậu làm, tôi chỉ là cái rắm. Tiêu Trần nhìn xuống xúc động quốc người này, ông quyền, cô nương, có một yêu cầu rất quá đáng, thế nhưng tôi không thể không nói. Nguyệt Hoàng nhẹ nhàng gật đầu nhỏ giọng nói, chỉ cần cậu không làm tổn thương người thường của thế giới này, yêu cầu gì tôi đều có thể bằng lòng giúp cậu. Chương Chương 1844 Cô nương thú vị có thể cho tôi ba phần khí vận hay không? Lời kia vừa thốt ra, tiêu trần cảm giác mình giống như một tên vô liêm sỉ. Ồ! Nguyệt Hoàng kinh ngạc che miệng, ngọn lửa trên người cũng bởi vì quá mức kinh ngạc mà tản đi. Bóng dáng Nguyệt Hoàng hiện ra ở trước mặt hai người, một thân vấy dài màu trắng mọc mạc, khuôn mặt tinh xảo nhưng đẹp để khiến cho một loại cảm giác rất thoải mái. Mặt của Nguyệt Hoàng có chút hồng, không biết là sợ hay là xấu hổ. Thấy Tiêu Trần và bàn cổ tà tướng đều đang nhìn mình, Nguyệt Hoàng đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói, xin lỗi, để các người cười chê rồi. Tiêu Trần phất tay, cô nương dáng dấp đẹp như vậy, có gì phải cười. Được Tiêu Trần khen một cái, Nguyệt Hoàng vui vẻ nhếch miệng lên cười, lấy can đảm ngẩng đầu, nhìn Tiêu Trần nói, cái kia, cái kia, có thể đổi một yêu cầu hay không? Nguyệt Hoàng nói rồi lúng cúng tay chân lấy ra một đống độ lớn, đây là đá thiên la. Đây là lòng thiên hoàng, đây là bách thảo sương, nếu cậu không ghét bỏ thì mang đi đi. Nguyệt Hoàng làm bộ đáng thương nhìn tiêu trần. Được cô nương làm bộ đáng thương nhìn như thế, tiêu trần da đầu tê dại một hồi. Không, không đủ sao, chỗ tôi còn có. Thấy tiêu trần không nói lời nào. Nguyệt Hoàng cho là tiêu trần không thích đồ của mình, lại lúng lung cuong tay chân lấy ra một đống đồ lớn khác. Bởi vì lấy ra nhiều thứ chất đầy đỉnh núi, Nguyệt Hoàng không cẩn thận bị đồ của mình làm vấp ngã xuống đất. Dường như tuổi thân vô cùng, Nguyệt Hoàng trực tiếp khóc lên, xin lỗi, tôi chính là tay chân vụng vệ như thế. Nhìn Nguyệt Hoàng lê hoa đái vũ, trong lòng tiêu trần tràn đầy vẻ có tội. Tôi có thể tồn tại đến nay cũng là một kỳ tích. Bàn cổ tà tướng nhìn không được cảm thán một câu. Bàn cổ tà tướng chính là cắn nuốt ý chí địa cầu để có thể thay thế được. Hắn ta rất rõ nếu như ý chí tinh thần không ngang ngược mạnh mẽ một chút, thì sẽ rất nguy hiểm. Tiểu cô nương trước mắt này, vừa xấu hổ vừa dịu dàng, còn tay chân vụng vệ, có thể tồn tại đến bây giờ, không thể không nói là một kỳ tích. Ngậm miệng của ông lại coi. Tiêu Trần liếc mắt bàn cổ ta tướng, đi tới đỡ Nguyệt Hoàng dậy. Được rồi không khóc, không khóc. Tiêu Trần cẩn thận giúp Nguyệt Hoàng lau sạch nước mắt, nhẹ giọng an ủi. Xin lỗi. Vẽ mặt Nguyệt Hoàng tự trách, giống như mình đã làm chuyện lầm lỗi lắm vậy. Lời này tôi nên nói. Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài. Đồ của cô tôi không muốn, thế nhưng ba phần khí vận tôi nhất định phải có. Đương nhiên tôi sẽ bồi thường cho cô. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, vẫn là kiên trì lặp lại yêu cầu của mình. Nguyệt Hoàng làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần, nhỏ giọng nói, thế nhưng cậu sẽ dính vào nhân quả. Cô nương này có điểm lương thiện hơi quá Tiêu Trần lắc đầu Đừng lo Cô chỉ cần gật đầu là được Nguyệt Hoàng gãi đầu Bẻ đầu ngón tay bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm Bà ngoại nói khí vận quá lớn Tốt nhất Tiêu giảm một ít Mười phần khí vận Giảm đi ba phần còn có chín phần Nguyệt Hoàng mở mắt to vô tội Nhìn Tiêu Trần Chăm chú hỏi Tôi cho cậu một ít khí vận Cậu thực sự không thành vấn đề sao Tiêu Trần gật đầu Yên tâm đi Nhân quả tôi sẽ một mình gánh chịu Thế nhưng bà ngoại nói Tu sĩ sợ nhất chính là nhân quả dính vào người Nguyệt Hoàng vẫn còn có chút lo lắng Tiêu Trần ít có kiên trị tốt Yên tâm Tôi là Đại Đế Thôn Thiên Đại Đế Tôi không sợ nhân quả Thôn Thiên Đại Đế Mắt Nguyệt Hoàng đột nhiên đầy những ngôi sao Anh, anh, anh chính là người kia Thôn Thiên Đại Đế vô địch tin không Tiếng tâm của Tiêu Trần truyền rất xa Có cùng đạo lý như với quỷ mị, nhiều người nghe qua, ít người đã gặp. Tiêu Trần làm dáng sửa lại tóc một chút, không sai, tôi chính là thôn thiên đại đế. Nguyệt Hoàng vui vẻ ông hai chân, ngồi dưới đất, bộ dạng bảo bảo hiếu kỳ hỏi, nghe nói thôn thiên đại đế cái gì cũng ăn, một ngôi sao rắc một cái là có thể nuốt trọn, là thật sao? Tiêu Trần ông cái trán, danh tiếng thôn thiên đại đế của mình thật sự là quá oan uổng, tất cả đều do thùng cơm kia hết. Tiêu Trần nhìn những ngôi sao nhỏ trong mắt Nguyệt Hoàng, nhỏ giọng nói, thật ra không phải là tôi cái gì cũng ăn, ví dụ như cức. Nguyệt Hoàng kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, cảm thấy thôn thiên đại đế thật là thú vị. Nguyệt Hoàng vui vẻ hỏi, nghe nói thôn thiên đại đế thân cao sáu trượng mặt mũi hung dữ rất ngang ngược. dáng vẽ anh không giống như trong truyền thuyết, lẽ nào anh vốn ẩn nút diện mạo. Phục. Tiêu Trần suýt chút nửa phun ra một búng máu, Đây là tên cháu trai nào truyền đi. Này đều là lời đồn, tôi chính là thiếu niên lang đẹp trai phong độ. Tiêu Trần nhịn không được giải thích một chút. Ừm. Nguyệt Hoàng Hăng hái gật đầu, tôi đã nói rồi, đại đế lợi hại như vậy, nhất định là một người đẹp mắt. Chương 1845, cô nương thú vị, hai đại đế ca ca. Mỗi ngày anh làm những gì? Đại đế Kaka, anh có con hay không? Con trai hay là con gái? Chắc chắn rất đáng yêu. Đại đế ca, ca có cần ăn mỗi ngày không? Ăn cái gì? Nguyệt Hoàng vui vẻ hỏi một ít vấn đề lông gà vỏ toi, xưng hô cũng thành công thăng cấp đến đại đế ca, ca Tiêu Trần bị hỏi đau cả đầu, thậm chí đến sau cùng, ngay cả vài ngày tắm mấy lần, đổi mấy lần y phục đều hỏi. Bàn cổ ta tướng ở một bên nín cười, Cô nương này thực sự quá thú vị. Hằng Huyên trồng đã ba giờ, Tiêu Trần chẳng bao giờ nghĩ tới một cô gái tại sao có thể có nhiều vấn đề ly kỳ cổ quái như vậy. Khủ khủ. Cuối cùng Tiêu Trần lúng túng ho khan hai tiếng, muốn kết thúc đối thoại. Đại đế ca ca không thoải mái sao? Chỗ em còn có nước thiên thanh, uống ngon, ngọt ngào. Nguyệt Hoàng vui vẻ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Không có việc gì. Tiêu Trần khoát tay. Đi về phía bàn cổ tà tướng nháy mắt. Bàn cổ tà tướng lên đường, cô nương, chúng tôi còn có việc gấp, có chuyện gì về sau nói cho cô sau có được hay không? Nguyệt Hoàng có chút ngượng ngùng gãi đầu, xin lỗi dây dưa mấy người quá. Không có việc gì. Tiêu Trần khoát tay, bắt đầu truyền khí vận, tôi sẽ bảo vệ tốt các người. Nguyệt Hoàng gật đầu. Ngũ sắc trên người đột nhiên bay vút lên. Tiêu Trần đưa tay rạch một cái. Không khí bị vẽ ra một khe hở màu xám trò, một khí tức không thể diễn tả lộ ra từ trong khe. Tất cả do tôi gánh chịu, làm phiền ngài chặt đức nhân quả giữa bọn họ. Trong kẻ nước không có bất kỳ hồi ứng nào, chỉ có một cánh tay khô to lớn duỗi ra. Trên cánh tay to có một luồng khí tức thương lão không thể gọi tên, khiến cho bàn cổ tà tướng cùng với Nguyệt Hoàng suýt chút nửa tâm thần thất thủ. Làm tốt việc nên làm, những thứ khác không cần quản. Giọng nói của Tiêu Trần vang lên bên tai hai người. Giọng nói của Tiêu Trần. Khiến cho tâm thần kích động của bọn họ dần dần bình ổn trở lại. Tiếp theo đó thần quan ngũ sắc trên người Nguyệt Hoàng trực tiếp lao về phía bàn cổ tà tướng, điên cuồng tiến nhập vào thân thể của hắn. Toàn bộ thiên hoàng đại thế giới trong thời khắc này gió nổi mây cuồng, tựa hồ như ám thị điều gì đó chuẩn bị phát sinh. Nhưng chuyện khí vận, huyền diệu khó giải thích. Không ảnh hưởng đến hiện tại mà là ảnh hưởng đến tương lai, vì vậy cho dù các tu sĩ của thiên hoàng đại thế giới có biết sắp có chuyện xảy ra thì cũng không thể làm gì được. Cánh tay già nu kia, nhẹ nhàng ấn xuống. Bao trùm lấy hai người tái giá số mệnh. Tiêu Trần ngồi ở bên cạnh, cũng không biết bước được một cành cây ở chỗ nào, gọt cành cây thành trường đao, bắt đầu vẽ lên thân đao. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái là 30 phút. Sau khi kết thúc rồi cánh tay lớn kia cũng không hề dừng lại, rất nhanh thu lại vào trong khe nước. Bàn cổ tà tướng tiếp nhận vận khí xong, công người đối với Nguyệt Hoàng, biểu đạt ý cảm ơn. Giờ khác này thần vận trên người bàn cổ tà tướng, đã có sự khác biệt rất lớn so với trước đây. Cổ tà khí đã tiêu tán đi không ít, chính khí lại nhiều lên rất nhiều. Tiêu Trần nhìn sự biến hóa của bàn cổ tà tướng. Âm thầm gật gật đầu, cuối cùng bàn cổ đại thần phân ra rồi. Sau đó oán niệm dân lên trời, tín niệm tâm hướng thương sinh vẫn còn đó. Nhà đầu đến đây. Tiêu Trần cười cười vẫy tay với Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng cũng rất vui mừng, không có sự ràng buộc của khí vận, cô có thể không cần phải sợ hãi mỗi ngày rồi. Nhảy đến bên cạnh Tiêu Trần, ngọt ngào gọi một tiếng, đại đế ca ca. Tiêu Trần xoa xoa đầy nhà đầu, đưa thanh mọc đào trong tay cho cô. Tôi khắc ba chiêu thiên chinh quyết trên đó, coi như là bồi thường nhỏ cho cô. Nếu như có nguy hiểm, chỉ cần vung đao là được. Nghe thấy những lời tự tin của Tiêu Trần. Hai mắt Nguyệt Hoàng đầy sao nhỏ, gật mạnh đầu. Ưm ưm, em nhớ rồi. Nếu có một ngày gặp được nguy cơ quá lớn, hãy mang theo tinh thần của chính mình đến đây tìm tôi. Tiêu Trần vẽ bản đồ sao trên không trung. Nguyệt Hoàng gật đầu, đại đế ca ca, em nhớ kỹ rồi. Tiêu Trần mỉm cười, hắn rất thích cô gái này, không phải là quan hệ nam nữ. Thích cô ấy là một loại trách nhiệm, trách nhiệm với tư cách là đại đế. Chia tay Nguyệt Hoàng, Tiêu Trần và bàn cổ tà tướng quay trở lại khoảng không. Giờ phút này, hư không vô cùng sôi động, đông đảo tu sĩ tụ tập, ồn ào vô cùng. Thiên thủy thành của tôi phải có bốn tinh thần hệ thủy. Ha ha, khẩu khí thiên thủy thành ngươi thật lớn, đều có thể kéo lại đây. Ta không quan tâm ngươi phân chia như thế nào, vô tâm kiếm tông chỉ cần ba tinh thần hệ kim. Tiếng động truyền đến tai Tiêu Trần, trong mắt Tiêu Trần đầy vẻ mất kiên nhẫn. Đám cháu trai này thế mà lại bắt đầu phân chia những thứ của riêng mình. Chương 1846, thương kiếp khí vận kết thúc Tiêu Trần không phải là một người thiện nam tính nữ. Tiêu Trần có thể đối xử tốt với những người tốt và thậm chí có thể tàn sát những người vô đạo đức. Tiêu Trần thậm chí không thèm nói một lời. Vương tay bắt lấy, tinh quang ngưng tụ thành một thanh đao dài. Đại lông thiên chinh. Tiêu trần tùy tiện vung tay, một tiếng rồng gầm chấn động vang vọng trong khoảng không. Ánh sao vô tận giống như vạn kiếm quy tông, chúng kết lại với nhau, một con đại lông tinh quang dài mười vạn trường xuất hiện. Tiêu trần trợn tròn mắt, nhẹ nhàng thu ngón tay, đại lông tinh quang bay thẳng tới đám người tu luyện. Đây là một cuộc đồ sát đơn giản. Tất nhiên là không có người sống sót sau cuộc đồ sát này. Hàng ngàn tên tu sĩ cơ hộ là ngay lập tức bị xóa sổ. Đi thu thập các loại linh thạch thuộc tính trên người bọn họ. Tiêu Trần chỉ huy bàn cổ tà tướng, bản thân lại dẫn tinh thần, hướng tới điểm đến tiếp theo. Tổng cộng có một vạn ba nghìn viên linh thạch thuộc tính. Bàn cổ tà tướng đến chiến lợi phẩm đưa một cái túi cho Tiêu Trần. Một đám nghèo kiết xác. Tiêu Trần chán ghét cầm lấy cái túi. Một vạn ba ngàn viên linh thạch thuộc tính, đó đã là đại phú đại quý, linh thạch thuộc tính rất khó kiếm. Không thể khai thác vô tận như những viên linh thạch bình thường. Tuy nhiên, khi tiêu trần bày trần, những viên đá tinh linh thuộc tính mà hắn cần có lên đến tám mươi vạn viên, một vạn ba nghìn viên cũng không đáng như muối bỏ biển mà thôi. Tại sao chúng ta không bắt một con cá? Với nhiều sao thuộc tính như vậy, chúng ta luôn có thể bắt được một số cá lớn. Bàn cổ tà tướng thấy với tiêu trần không hài lòng, hắn nảy ra một ý tưởng. Tiêu trần lắc đầu, nguyên tắc của tôi là mọi người không phạm tôi, tôi không phạm bất cứ ai. Không cần thiết phải làm những điều như vậy. Bàn cổ tà tướng bất lực dạng tay tiếp tục lên đường. 30 ngày sau, tiêu trần bây giờ đã tìm thấy 80 tinh thần thuộc tính. Đầy đủ 80 tinh thần, giống như một đạo quân bị tiêu trần kéo tới, cảnh tượng ngoạn mục đến mức không thể tin được. Trong 30 ngày này, đã gặp phải bốn đại thế giới. Ý chí của những tinh thần mà hắn gặp những lần này không dịu dàng và đáng yêu như Nguyệt Hoàng. Tiêu Trần gần như đã phá vỡ ý chí của một vài tinh thần mới có được khí vận. Dù sao cũng là một vụ cướp, Tiêu Trần vẫn chỉ lấy 3 phần khí vận, về phần bồi thường thì chắc chắn đã hết. Sau khi hấp thụ khí vận của năm đại thế giới, bàn cổ tà tướng, một tinh thần cực kỳ phụ thuộc vào ý chí, đã có dấu hiệu đột phá. Thần vô chỉ cảnh đột phá đến ngụy Đế. Sự ra đời của một ngụy Đế là một biểu tượng quan trọng để đo lường liệu một thế giới có phải là một đại thế giới hay không. Nhưng bàn cổ tà tướng không thể phá cảnh trong hư không, nhất định phải trở lại địa cầu mới có thể phá cảnh, hắn cần phải đem khí vận phụng dưỡng cho địa cầu. Tiêu Trần đã đưa ra quyết định, bàn cổ tà tướng trở lại địa cầu một mình để đột phá, còn bản thân hắn tiếp tục tìm kiếm các tinh thần. Chỉ cần quay trở lại địa cầu với tốc độ yếu như bàn cổ tà tướng. Chỉ sợ rằng gái trinh nữ đã trở thành đàn bà rồi. Tiêu Trần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến Bất Quy Sơn, hỏi A Công cho mượn một thần khí bay, sau đó gửi lại cho bàn cổ tà tướng. Tiêu Trần kéo theo 80 tinh thần cực lớn, hắn phải di chuyển với tốc độ cao, sau một thời gian dài, Tiêu Trần đã rất mệt mỏi. Nhưng Tiêu Trần lại rất vui vì đây là cơ hội tốt để luyện tập võ đạo. Cảnh giới võ đạo lúc trước vì khôi phục thực lực đại để làm chỗ dựa, đã tiến vào tiêu diêu cảnh. Cái gọi là một pháp thông vạn pháp thông chính là như vậy, ở cấp độ của tiêu trần. Tu luyện thực sự là điều quan trọng nhất. Ngộ mới là chủ đề của một người tu sĩ thực lực như tiêu trần. Tận dụng cơ hội này, tiêu trần cảm thấy có thể cố gắng đạt tới đỉnh cao võ đạo, cảnh giới võ thần. Tiêu trần rất tàn nhẫn, không chỉ với kẻ thù, mà còn với chính bản thân mình. Tiêu Trần trực tiếp phong ấn sức mạnh đại đế của mình và giải phóng sức mạnh võ phu của mình. Tiêu Trần muốn kéo 80 tinh thần này bằng máu thịt của mình. IA Cơ mơ nơ Tiêu Trần kéo lên như một con bò già, nhưng 80 tinh thần không hề di chuyển. Tiêu Trần đã tức giận đến mức thốt ra những ngôn ngữ khó chịu. Sức lực còn chưa đủ. Tiêu Trần cởi áo, lộ ra thân thể cường tráng. Lẽ ra là một thân thể sạch sẽ hoàn mỹ. Nhưng lúc này trên vai lại xuất hiện một rảnh máu thật sâu, xuyên qua vết thương, dường như mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng như ngọc. Đây là kết quả của hai lần kéo vừa rồi, cho dù thân thể của võ phu vốn đã bất phạm, nhưng bị chà đạp như tiêu trần, ngay cả thân thể bất tử bất diệt của hắn cũng có thể không chống chọi nổi. Chương 1847 Huyết linh tiêu trần chạm vào rảnh máu trên vai, đau đến mức thấu xương rồi. Nhưng tiêu trần không quan tâm, hắn chỉ đánh giá tình hình hiện tại trong đầu. Lúc này, rảnh máu trên vai không ngừng rỉ ra những huyết châu dày đặc, chính là máu của đại đế hàng thật giá thật. Ngay khi vết máu xuất hiện, một tiếng gầm lớn vang lên không ngừng, khoảng không xung quanh bắt đầu vỡ tan. Huyết chi truyền thừa. Tiêu trần hai mắt sáng lên. Sau khi hồi phục sức lực, Chính mình liền không quan tâm lắm đến những thứ khác lạ trong cơ thể. Thứ gọi là cương thi còn được biết đến với mang lực, nếu cộng thêm huyết chi truyền thừa thì liệu có thể tăng sức mạnh đã đạt đến giới hạn trên hay không? Tiêu Trần không phải là bộ não chết, làm thì làm. Tạm thời cởi bỏ sức mạnh của Đại Đế và nhận chìm hoàn toàn tâm trí vào cơ thể. Trong trái tim đang đập của mình, Tiêu Trần nhận thấy giọt máu đó tượng trưng cho huyết chi truyền thừa. Điều khiến tiêu trần ngạc nhiên là sau khi dọc máu được kích hoạt bởi chính mình, nó đã biến thành một người máu. Người máu cứ chạy quanh quẩn trong các mạch máu trong cơ thể, bất cứ nơi nào đi qua, máu trong huyết quản lại dâng trào cùng nhiệt như một chiếc máy bơm hết công suất. Khi người máu tiếp tục chạy xung quanh, cơ thể của tiêu trần trải qua một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Trên thân thể trắng nõn, một tầng sương mù màu máu bốc lên, sương mù tụ lại nhưng không có tản ra biến thành dung mạo của một nữ tử. Nếu nhìn kỹ, nó giống hệt như cương chủ. Nữ nhân bị biến đổi bởi xương máu vươn tay ra nhẹ nhàng ông Tiêu Trần vào lòng. Vào lúc này, một số lượng lớn mảnh ký ức xuất hiện trong tâm trí Tiêu Trần. Nguồn gốc của cương thi, sự trỗi dậy của cương thi, cho đến sự sụp đổ của cương thi, lịch sự xác đáng của cương thi. Cuối cùng, phương pháp tu luyện của cương thi, cũng như một số lượng lớn cách sử dụng sức mạnh siêu nhiên. Lần lượt xuất hiện trong đầu tiêu trần Hóa ra cương thi không có hậu duệ Chúng được truyền từ thế hệ này Sang thế hệ khác theo cách này Vào lúc này Ở một nơi nào đó trên tinh không Một nữ tử tao nhã tuyệt đại đột nhiên mở mắt ra Sao vậy Một kiếm khách lầm lì bên cạnh Lo lắng hỏi Con của ta đã lớn Nữ tử cười vui vẻ Vô cùng xinh đẹp Kiếm khách bên cạnh sửng sờ Đây là lần đầu tiên sau vô số năm Hắn nhìn thấy nàng cười. Con mẹ nó mi dừng lại cho lão tử. Tiêu Trần vào lúc này đang rung lên vì tức giận. Người máu trong mạch máu, như con cá chạch xung xoe chạy trong huyết quản. Trọng điểm là mỗi lần Tiêu Trần bắt được nó. Nó đều dung nhập vào bên trong máu tươi, sau đó cách đó không xa nổi lên, làm mặt quỷ. Nếu như theo tính khí lúc trước của Tiêu Trần, e rằng trước tiên hắn sẽ trực tiếp hút sạch máu, Sau đó sẽ làm sạch tên tiểu tử vô liêm sĩ này. Bây giờ Tiêu Trần không còn bốc đồng như trước, nhưng hắn vẫn còn giận tới chửi cha chửi mẹ. Cháu trai nếu không dừng lại, đừng trách tao không khách khí. Tiêu Trần tức giận gầm lên. Giờ phút này, trong huyết quản của Tiêu Trần đã bị người mang theo máu, giống như một chiếc xe thể thao lao trên đường cao tốc, gầm rú không ngừng. Tiêu Trần cảm thấy nếu bây giờ trên người hắn mở ra một lỗ thủng máu sẽ phun ra ngoài mấy kilo mét lêu lêu lêu người máu đang bơi ngửa trong một mạch máu thè lưỡi dẻo cợt mi nghĩ mi là minh nguyệt à rất đáng yêu sao tiêu trần tức giận mở đan điền của mình một tinh thần vô hạn vô biên lờ mờ ở vị trí đan điền một người màu xám ngồi xếp bằng ở trung tâm của các tinh thần người màu xám được tắm trong tinh quang vô tận pháp tướng trang nghiêm và bất khả xâm phạm bắt được Lão tử sẽ đánh chết tên hỗn trướng nhà mi. Người màu xám đột nhiên mở mắt ra, lúc này cơ thể tiêu trần dường như đã rơi vào trạng thái ngưng động của thời gian và không gian. Máu tươi dịu đi, huyết quản không còn nóng, khi vẫy tay, người máu vẫn còn đang kêu lên lập tức được nâng đến với các tinh thần của đan điện. Đánh, đánh mạnh vào. Tiêu trần vô cùng tức giận, ác hướng gan mà sinh. Người xám rất nghe lời, giờ nắm đắm và búa bổ vào người máu. Đã di di của nó. Đúng đúng, ngoáy lỗ mũi của nó. Chọc vào cúc huy của nó. Người máu bị đánh đến la hét in ỏi, không có khả năng chống trả lại. Tiêu trần trông thực sự nhẹ nhõm, vui vẻ hỏi, mi còn nghịch ngợm nữa không? Người máu mặt lau nước mắt ủy khuất, lắc đầu dữ dội. Còn có lần sau, sẽ nhốt mi lại đây vĩnh viễn. Ô ô ô, người máu rùng mình sợ hãi, quỳ trên mặt đất và không ngừng cúi đầu. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, yêu cầu người xám gửi đưa người máu trở lại trái tim của mình. Tiêu Trần kiểm tra truyền thừa xuất hiện trong tâm trí của mình. Cuối cùng, trong mảnh vỡ bí mật nhất, đã tìm được thông tin của người máu. Chương 1848, Huyết Linh, 2, Huyết Linh, cương thi mắt đỏ hoặc mắt bạc mới có thể được sinh ra, chúng có thể tự học thần thông truyền thừa. Nuôi lại cho chủ nhân Chúng có thể giúp chủ nhân loại bỏ tạp chất trong máu Vận hành rất tốt máu trong cơ thể Bất kỳ cương thi nào sinh ra huyết linh Đều có thể đạt tới vị trí cương chủ tối thường Mắt bạc Tiêu Trần suy nghĩ một lúc Mức độ cao nhất của cương thi có vẻ là mắt đỏ Đôi mắt bạc duy nhất hắn từng thấy dường như là cương chủ Không biết màu nào trong hai màu cao cấp hơn Tiêu Trần cũng lười suy nghĩ Từ khi huyết linh sinh ra Hắn cũng là bá chủ trong đám cương thi. Mục đích của hắn đã đạt được. Còn về tiểu gia hỏa này thực sự có khả năng học hỏi độc lập, có thể đưa ra phản hồi cho chủ nhân, điều này thì có chút lợi hại. Chủ nhân và huyết linh cùng nhau tu luyện, chẳng phải sẽ nhân đôi vi vẻ sao? Này, đi học một loại siêu năng lực có thể gia tăng thần thông. Tiêu trần không có hứng thú với những thứ khác, nhiệm vụ đầu tiên là tăng thực lực, kéo những tinh thần này về. Ô ô ô, người máu có chút khinh bị yêu cầu của Tiêu Trần, truyền thừa nhiều như vậy không học, lại đi học thứ vô dụng nhất. Đừng nói nhiều, nếu không muốn tao sẽ nhốt mi lại. Đánh chết mi, dẫm lên di di của mi. Người máu nghe đến đây hoảng sợ đến mức lấy tay che đủng quân. Mau lên cho lão tử. Tiêu Trần dặn dò xong, xuất khỏi tâm thần, nội tâm liền trầm xuống. Trong khoảng không, Tiêu Trần đột nhiên mở mắt ra. Sự đột biến nổi ra, đôi mắt của Tiêu Trần bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Màu đen chuyển sang màu trắng, màu trắng chuyển sang màu xanh lá cây, màu xanh lá cây chuyển sang màu xám, màu xám chuyển sang màu đỏ, màu đỏ chuyển sang màu bạc, và cuối cùng dừng lại ở màu tím. Tiêu Trần cảm nhận được sự thay đổi trong đôi mắt của mình, với một cái vẫy tay, những tinh thần ở xa tụ lại và ngưng tụ thành một tấm gương. Nhìn mình trong gương, Tiêu Trần tạo kiểu tóc một cách cầu kỳ. Thật con mẹ nó đẹp trai. Tiêu Trần nhìn vào tấm gương tập hợp các ngôi sao, uốn éo một vài bài tập thể hình rồi mới đảo mí mắt của mình và nghiêng người. Màu tím. Tiêu Trần có chút đơn người, hắn chưa bao giờ nghe nói trong cương thi có đôi mắt màu tím. Chẳng lẽ là biến dị? Tiêu Trần chống cầm trầm năm ngẩm nghĩ, ha ha, quả nhiên là mình, hoàn toàn khác biệt. Cảm xúc là một thứ vớ vẩn, sau khi suy nghĩ, rất lâu, mới đưa ra kết luận này. Tiêu Trần thử nhúc nhích thân thể của mình, nhưng quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bản thân. Cương thi đã tăng cường rất nhiều cường độ thân thể của chính mình. Tùy ý vung một vài cú đấm, sức mạnh khổng lồ đã biến đổi về chất thành biến đổi về lượng, những nơi nắm đấm đi qua, hư không sẽ vỡ tung toé thành tự mảnh. Để có thể đạt đến trình độ này đã là một loại đạo, mà không phải chỉ đơn giản là có sức mạnh lớn. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, rồi đem đao khí tạo thành dây thừng. Đeo trên trên vai. Tiêu trần phong ấn thực lực đại đế của mình, sau đó từ từ nhắm mắt lại, dung nhập thể xác và tinh thần vào trong. Hít vào. Khí thế bàn bạc giống như kình thôn hổ phệ, Gây ra từng đợt nổ vang trong hư không. Thở ra. Một luồng khí trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường phun ra từ miệng tiêu trần, trong đó mơ hồ có những tia sáng bảy màu, giống như ngân hà rơi xuống cửu thiên. Trong một hơi thở đều toát ra khí thế hào hùng. Tiêu Trần đột nhiên mở mắt ra, đồng tử màu tím chậm rãi xoay tròn, cờ bắp trên người kịch liệt nhô lên, mạch máu giống như dung đất uống lượng phóng ra ngoài. Lên! Trong tích tắc, đầu lưỡi của Tiêu Trần đã nở rộ đầy hoa sen. Hư không chấn động, đại đạo ầm ầm nổ vang, 80 ngôi sao cuối cùng cũng bị máu thịt trên thân thể của Tiêu Trần kéo chuyển động. Vô tiền khoáng hậu Ngày đầu tiên, Tiêu Trần đã đi bộ tổng cộng 108 bước xương cốt toàn thân bị lực lượng khổng lồ xé toạc ngày hôm sau tiêu trần đã đi bộ tổng cộng 3.000 bước toàn thân đau nhức không thể cử động được vào ngày thứ ba tiêu trần đã đi bộ tổng cộng một trăm dặm đã dần dần quen với sức nặng của 80 ngôi sao vào ngày thứ tư ngày thứ năm đến ngày thứ ba mươi mặc dù tiêu trần không thể thực hiện cuốn nhảy không gian nhưng hắn đã có thể đi hàng trăm triệu dặm một ngày so với tốc độ dưới thực lực của đại đế Tốc độ như vậy không nhanh, thậm chí có thể nói là tốc độ rùa bọ. Nhưng để có thể làm được đến trình độ như thế này chỉ bằng thân thể máu thịt, thế gian có ai dám gọi là kẻ liều lĩnh đây. Nhưng bởi vì kéo quá nhiều ngôi sao, lượng tiêu hao quá lớn khiến tiêu trần có chút không chịu nổi. Tiêu trần cũng không gấp gáp, vẫn còn vài tháng nữa, chỉ cần trở về địa cầu trước khi thương đội được xây dựng xong là được. Chương 1849, bá đạo chuyển vương đạo trong một tháng qua, huyết linh trong cơ thể đã học được 78 phần thần thông có thể gia tăng sức mạnh của gia tộc Cương Thi. Phản hồi từ huyết linh khiến cho tiêu trần sử dụng những thần thông này một cách dễ dàng, bất cứ khi nào phát huy sức mạnh, trên người tiêu trần sẽ bị che kín bởi những lá phù văn huyết sắc. Sau đó, tiêu trần không còn yêu cầu huyết linh học cái gì nữa, để cho nó tự do phát huy, thích học cái gì thì học cái đó. Nhóc con vui vẻ chạy trong mạch máu của Tiêu Trần suốt một ngày. Ngôi sao thứ 100, cuối cùng, đến tháng thứ 6. Tiêu Trần đã tập hợp đủ 100 ngôi sao thuộc tính. Khí lực của Tiêu Trần lúc này đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, không chỉ giữa các nhịp thở, mà ngay cả giữa mỗi một động tác của hắn cũng rất bá đạo. Tiêu Trần ngồi trên một ngôi sao thu 100 cuoi cung đen thang thu sau tieu tran đa tap hop đu 100 ngoi sao thuoc tinh khi luc cua tieu tran luc nay đa đat đen muc khong the tuong tuong noi khong chi giua cac nhip tho ma ngay ca giua moi mot đong tac cua han cung rat ba đao tieu tran ngoi tren mot ngoi sao mau xanh lam, lặng lẽ nhìn về phía xa, võ thần đạo mà hắn sắp bước đi càng ngày càng rõ ràng. Dù đã hiểu rõ đạo mình phải đi nhưng nếu muốn đột phá chỉ sợ trong một thời gian ngắn không thể nào thực hiện được. Ngay khi Tiêu Trần chuẩn bị đứng dậy, đi tìm bảy ngôi sao cuối cùng vừa được sinh ra, thức hải lại sôi trào. Đã đến giờ rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, một bóng dáng mơ hồ đi ra khỏi cơ thể Tiêu Trần. Dáng người cao ngất, trồng rất nho nhã. Hắn nhìn Tiêu Trần, một lúc lâu sau mới nở một nụ cười nhẹ, tôi thích cậu thích cậu lắm. Tiêu Trần dường như cảm nhận được cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, rống lên một tiếng, cậu ra ngoài làm gì, trở về đi, chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết. Bóng dáng cười nhẹ lắc đầu, tiến lên một bước, nhẹ nhàng sờ sờ lên đầu Tiêu Trần, đã lớn rồi, sau này phải đi một mình rồi. Tiêu Trần đang hoảng hốt, dường như nhìn thấy một thiếu niên đang mỉm cười bên bờ sông đầy liễu rũ vào mùa có mọc cao. Chim oanh bay lượn, Lúc này nước mắt Tiêu Trần rơi lã chả, Tiêu Trần như nhìn thấy chính mình, thế nhưng đó không phải là chính mình. Đừng khóc, đừng khóc nè. Bóng dáng giống như một người cha già nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiêu Trần. Đáng lẽ tôi đã rời đi từ lâu lắm rồi, nhưng tôi không nở rời xa cậu, cậu vẫn luôn như một đứa trẻ, nghịch ngợm và tùy hứng. Bóng dáng nhìn tin không xinh đẹp thời gian chậm rãi trôi, tràn đầy lưu luyến. Thực ra, tôi đã sai rồi. Cậu đã sớm trưởng thành rồi, điều này khiến tôi yên tâm lắm. Bóng dáng chậm rãi vươn tay ra rồi nhẹ nhàng vung lên, ánh sao hội tụ trên bầu trời chiếu vào trong cơ thể. Thân hình của bóng dáng ấy bắt đầu dần dần ngưng thực, một thanh niên tuấn tú tay cầm quạt xếp, gương mặt tươi cười làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân. Nhìn thấy bộ dáng này giống mình như đúc, tiêu trận lau nước mắt, trầm mặc không nói. Để tôi chơi một ván cờ tiếp theo với cậu nha. Thiếu niên mở chiếc quạt xếp ra nhẹ nhàng phe phẩy, phong lưu không thể tả. Nào! Thiếu niên vung tay lên, quân cờ đen to như ngôi sao ầm ầm rơi xuống. Rồi bóng dáng thiếu niên bỗng nhiên tiêu tán. Tiêu trần sửng sờ nhìn nơi thiếu niên biến mất, hồi lâu mới ngẩn đầu lên, bái một cái thật sâu về phía hư không vô tận. Sau đó tiêu trần bước ra, trong nháy mắt đã đến một đại thế giới, quan sát phía dưới, náo nhiệt đều lạc giả. Khẽ đưa tay ra. Một quân cờ màu trắng xuất hiện trên vòm trời. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng thiếu niên kia xuất hiện ở trên một đại thế giới khác, một quân cờ màu đen bao phủ bầu trời. Tất cả các sinh linh trong đại thế giới dường như trong thời khắc này cảm nhận được thiếu niên, tất cả đều bái lạy thật sâu đối với trời xanh. Tiêu Trần lại bước ra một lần nữa, đi đến một đại thế giới khác, quân cờ trắng che khuất bầu trời. Khí thế bá đạo không chút nào che giấu vạn vật sinh linh đều quỳ xuống bái lạy. Hai người dùng tinh không làm bàn cờ, cùng chơi một ván cờ lớn chấn động quá khứ và hiện tại. Thời gian dần trôi, khí thế bá đạo trên người tiêu trần trở nên rất nhạt, các sinh linh trên thế giới không còn quỳ lại hắn nữa, mà biến thành cúi đầu thật sâu. Thiếu niên cảm nhận được sự thay đổi của tiêu trần, mỉm cười gật đầu. Khi quân cờ trắng kết thúc hạ xuống, khí thức thân thể tiêu trần đã được khống chế, không còn khí thế bá đạo nữa. Mặc dù đã mất đi khí thế bá đạo, nhưng sức hấp dẫn không cách nào diễn tả đó lại càng thêm cường thịnh. Vào hôm đó, Tiêu Trần từ bá đạo trở thành vương đạo, bước vào võ thần cảnh. Tạm biệt nhé, chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất. Nếu một ngày chúng ta chiến thắng, hãy nhớ báo mộng cho tôi biết, tôi sẽ vui lắm đấy. Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng vang lên bên tai Tiêu Trần. Tiêu Trần hung hăng vỗ vào ngực mình, dùng hết tất cả sức lực của mình đóng lên tôi sẽ nhất định không phụ sự nhờ vã đâu. Đây là một lời hứa với thiếu niên, cũng là một lời hứa với chính bản thân mình. Chương 1850, vào ngày này bóng dáng thiếu niên dần dần phai mờ, cuối cùng thiếu niên đáp xuống địa cầu. Tiêu trần thần tính đang phơi mình dưới nắng khi nhìn thấy bóng dáng mơ hồ trước mặt bỗng gào khóc. Tiếng khóc khang giọng kiệt lực, Tiếng khóc thê lương đến vô cùng. Bóng dáng nhẹ nhàng ông lấy tiêu trần thần tính đang khóc lớn, nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn. Tạm biệt, tình yêu của tôi. Tiêu trần thần tính muốn ông lấy bóng dáng ấy, nhưng là hắn không thể nào chạm vào. Bóng dáng không dừng lại, đi tới bên cạnh tiêu trần ma tính. Phải đi thật à? Giọng nói của tiêu trần ma tính vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng hai tay của hắn lại đang nắm rất chặt. Bóng dáng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ông lấy tiêu trần ma tính, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Tạm biệt, oán hận của tôi. Cuối cùng bóng dáng trở về nhà, lặng lẽ nhìn ba mẹ đang bận rộn. Bóng dáng vui vẻ nở nụ cười, hóa thành một cơn gió thoảng rồi dần dần tan biến giữa đất trời. Đúng lúc này, một người tên là bàn cổ tà tướng dai tiến vào cảnh giới nguy đế, linh khí địa cầu bùng nổ, đại địa kiên cố như vàng rồng, địa cầu đã tiến vào đại thế giới. Vào ngày này, một thiếu niên đã bước vào võ thần kính với lực lượng của sông đế. Thực sự trở thành kẻ bất khả chiến bại trên thế gian này. Vào ngày này, có một vị đại đế không bận tâm lo lắng điều chi gạo khóc, từ vui vẻ đã biết đau buồn. Vào ngày này, có một vị đại đế toàn thân ma khí vứt bỏ đi lợi khí đầy người, trở thành một vị thánh siêu phạm. Vào ngày này, có một thiếu niên tên là Tiêu Trần, một người đã từng thực sự là người bất khả chiến bại trên thế gian đã tự tay gieo hạt giống hy vọng, cuối cùng từ biệt trần thế đầy hỗn loạn này ở nơi giấc mơ bắt đầu. Hai tháng sau, tiêu trần đã kéo được 107 ngôi sao, đặt chân lên đường về nhà. Ba chiếc thuyền buông của hư không còn lớn hơn địa cầu hàng nghìn lần. Giờ phút này đang im im lặng lặng lơ lửng trong hư không. Sau gần 9 tháng, tất cả những người thợ thủ công của nhà họ trần, cộng với một số lượng lớn người được mời đến với giá cao cuối cùng đã đóng xong ba chiếc thương thuyền hư không. Đây là thời khắc lịch sử, chưa từng có thế giới nào có thể có ba hiệu buông như vậy. Nhưng vào lúc này, trong văn phòng của Thanh Y trên địa cầu, lại rất ồn ảo náo nhiệt. Gần 30 người đang họp ở đây để thảo luận về việc phân phối hàng hóa và các tuyến đường vận chuyển cũng như các lợi ích. 30 người này, đại biểu cho 30 đại thế giới. Đều thuộc về mạch nhà họ Trần, có thể tập hợp nhiều đại lão như vậy, e rằng chỉ có nhà họ Trần có tài lực nhất mới có thực lực này. Điều đáng sợ hơn nữa là tất cả mọi người có mặt ở đây ngoại trừ Trần Thiếu Kiệt, Nhan Tử Ninh, Thanh Y và U Dương Đức, những người còn lại đều ở cảnh giới nguy đế. Có thể tưởng tượng được những đại thế giới này coi trọng sự hợp tác này đến mức nào. Hơn nữa ai cũng biết ba chiếc thuyền buông thiên cấp này có ý nghĩa như thế nào, không ai muốn thả lỏng một chút nào, dù chỉ kiên trì một chút cũng có thể đem đến một số lượng của cải không cách nào đông đến được. 10% Chúng ta ở linh nguyệt đại thế giới chỉ cần 10%, không chỉ cung cấp hàng hóa, còn cung cấp người hộ tống nữa. Một lão già mập mạp vỗ bàn hét lớn. Đệt mẹ ông hồng mập mạp, nhà các ông muốn chiếm 10% vậy thì bọn tôi đều uống gió Tây Bắc hết à. Một ông già tiên phong đạo cốt không màn hình tượng, vỗ bàn mắng chửi. Khỉ gầy, ông đừng giả vờ làm sói già vẫy đuôi trước mặt lão phu này nhé. Lần trước hàng hóa của bọn tôi bị cướp. Ông đây còn chưa tính sổ với ông đâu đấy. Hồng mập mạp không chịu nhượng bộ một chút nào, đối chọi gây gắt. Bị mắng là con khỉ gây, lão già giận giữ dựng râu trừng mắt, đám phế vật gia tộc ông tự mình chui vào bẫy, còn trách tôi không bảo vệ tốt à. Hai vị bình tĩnh đi. Trần Thiếu Kiệt ngồi ở phía trên gõ gõ đầu, chuyện này đã cãi qua cãi về hơn nửa tháng nhưng không thống nhất được chút nào. Hơn nửa việc phân chia lợi ích chỉ có thể chờ khi tiêu trần trở về mới định đoạt được hiện tại tranh giành hoa hồng cũng vô ích ông chủ trần ngài đừng xen vào hôm nay tôi phải nói dốc với lão già này một phen hồng mập mạp sáng tay áo lên bước ra khỏi cửa con khỉ gầy ra đây cho ông để xem tôi có đánh ông ói ra xích không khỉ gầy tức giận nghiến răng nghiến lợi nhảy dựng lên bay thẳng đến chỗ tên mập mạp mọi người liếc mắt họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi Chúng ta cùng nghiên cứu vấn đề đường hàng hải đi. Sau khi bình tĩnh lại, Trần Thiếu Kiệt lấy ra một cái đĩa tròn. Đưa tay ra một chút, cái đĩa tròn sáng lên ánh sáng xanh lam, ánh sáng tản ra tạo thành một bản đồ các ngôi sao.